các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4717, tuy nhiên Phong Hào này thật sự quá lẫy lừng. Hàm nghĩa của nó cũng vô cùng to lớn, ngày càng ngày e đại diện cho trời, e khôn e đại diện cho đất. Đây là phong hào mang ý nghĩa trời đất, thật sự quá sức tưởng tượng. Chúc mừng chủ nhân đã trở thành Phong Hào Tiên Quân, nhiếp hồn lão tổ cũng đầy kinh ngạc. Không ngờ trong lúc bọn họ đối đầu với sáu sát thủ Dương Bách Xuyên lại đấu với một phong hào tiên quân, hơn nữa còn chiến thắng và được thiên đạo sắc phong. Mặc dù phong hào tiên quân là cấp thấp nhất trong bốn cấp phong hào, nhưng điều này chứng minh rằng tương lai của Dương Bách Xuyên có tiềm năng vô hạn. Hơn nữa, ý nghĩa của hai chữ càng khôn càng được chọn làm phong hào quả thật rất ghê gớm. Quan trọng nhất là được thiên đạo công nhận và sắc phong, đây là vinh dự tối cao. Mỗi tu sĩ đều mong muốn trở thành cường giả phong hào, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy? Hiện tại. Dương Bách Xuyên đã là phong hào tiên quân, điều này có nghĩa là sau này hắn có thể tiếp tục khiêu chiến để trở thành phong hào tiên vương, phong hào tiên đế, thậm chí là phong hào tiên tôn cũng không phải không thể. Lúc này, nhiếp hồn lão tổ mới hiểu ra một vấn đề, đó là việc trở thành người hầu của Dương Bách Xuyên có lẽ cũng không phải điều gì mất mặt. Thôi đi, đừng nịnh nọc nữa, sao lão tiểu tử nhà ngươi lại đánh nhau lâu vậy? Dương mổ cuối cùng cũng có chút trách móc. Trong mắt hắn, Để đủ tư cách là một hộ vệ kim tùy tùng đủ Thì phải biết gánh vác cho chủ nhân Nhếp hồn lão tổ với tu vi tiên vương đại vi mãn Đối mặt với 6 tiên quân cấp sát thủ Cho dù là sát thủ bạch ngân của gia tộc độc cô Thì cũng không nên mất nhiều thời gian như vậy Nếu lão già này kết thúc trận chiến sớm hơn Chẳng phải đã có thể đến hỗ trợ chủ nhân của lão ta rồi sao? Kết quả là hang đã diệt xong cửu kiếm tiên quân Trong khi trận chiến của Nhiếp hồn lão tổ mới vừa kết thúc Thêm nữa Còn có cả Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương trợ giúp, chiến lực như vậy mà đấu với 6 sát thủ lại kéo dài lâu như thế, cho nên Dương Mổ Nhân rất khó chịu. Hôm nay, nếu không nhờ thần thức biến dị của hắn phát huy tác dụng, chẳng phải hắn đã bị cửu kiếm tiên quân đánh bại rồi sao? Cho nên, lúc này Dương Bách Xuyên nhìn nhíp hồn lão tổ với vẻ không vui, suyết nửa đã nói rằng, một lão bất tử nhà ngươi, chỉ vài tên sát thủ tiên quân thôi, có cần kết thúc chậm chạp như vậy không? Hay là ngươi cố ý để chủ nhân ta bị người khác dê tê cờ hờ tê đúng không? Mà nhiếp hồn lão tổ là kẻ tin đời, khi nghe thấy giọng điệu không thiện cảm của Dương Bách Xuyên, lão ta lại nhìn sắc mặt của Dương Mổ, lập tức phản ứng lại, vội vàng kêu oan, kẻ chủ nhân minh xét. Vì trận chiến trước đó với chủ nhân mà thân thể của lão nô tuy đã hồi phục, nhưng nguyên thần vẫn còn tổn hại chưa khôi phục hoàn toàn. Hơn nữa, pháp trưởng khô lâu của lão nô cũng bị tổn thương nghiêm trọng, chưa sửa chữa được. Cộng thêm lần này gặp phải 6 sát thủ tuy là tiên quân nhưng trận pháp bọn chúng tạo ra thật sự quá quỷ dị, cuối cùng còn chiến đấu liều mạng nên thời gian kéo dài lâu một chút. Xin chủ nhân minh xét, lão nô thực sự không hề cố tình chậm trễ. Xuyên tử, vấn đề này ta có thể làm chứng, nhiếp hồn lão tổ nói không sai. Lần này nếu không có lão ta, ta và Lạc Dương đã chịu thiệt thòi lớn dưới tay những tên sát thủ của gia tộc độc cô rồi. Huynh đừng trách nhiếp hồn lão tổ nữa. Ngay cả Gia Gia Ta cũng từng khen ngợi thủ đoạn của sát thủ bạch ngân gia tộc độc cô. Sau khi tạo thành trận pháp, việc dê tê thờ tê một tiên vương thật sự không khó. Đông Phương Thiết Nhân cũng nói thay nhiếp hồn lão tổ một câu. Lạc Dương cũng gật đầu phụ hòa, thừa nhận là sát thủ của gia tộc độc cô quả thật rất khó đối phó. Ngay Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương cùng lên tiếng, Dương Bách Xuyên không còn trách cứ nhiếp hồn lão tổ nữa, có lẽ là hắn đã đánh giá quá thấp sát thủ của gia tộc độc cô thôi được rồi người mau chống sửa chữa pháp trưởng đi tiếp theo chúng ta còn phải vào động thủy tinh đừng để lúc đó lại làm hỏng việc dương mổ dạng dò nhiếp hồn lão tổ trong lòng nhiếp hồn lão tổ thở phào nhẹ nhõm vội vàng gật đầu ngài chủ nhân yên tâm pháp trưởng khô lâu là pháp trưởng bản mệnh của lão nô được nuôi dưỡng trong cơ thể không bao lâu nữa là có thể khôi phục các ngươi hộ pháp giúp ta đồng thời trong chừng tuyết hương đừng để xảy ra chuyện gì bất trắc sau một trận chiến Dương Bách Xuyên đã mệt mỏi rã rời, hắn cũng cần thời gian hồi phục. Viết Hương vẫn đứng nhập định trước bi đá thủy tinh, Dương Bách Xuyên liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó cũng nhắm mắt nhập định. Trận chiến với Cửu Kiếm Tiên Quân lần này cùng với việc nhìn thấy dòng chữ Phong Hào hiện ra trên bầu trời, đã khiến hắn có một số cảm ngộ. Vì vậy, hắn không kịp nói chuyện nhiều với đám người Đông Phương Thiết Nhân mà bắt đầu tu luyện và cảm ngộ. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên nhập định, Hồn lão tổ và Đông Phương Thiết Nhân có chút ghen tị. Bọn họ đều là tiên vương, tất nhiên nhìn ra được Dương Bách Xuyên đang có cảm ngộ, có lẽ hắn sắp đột phá cảnh giới. Quả nhiên, không lâu sau, thiên địa linh khí tụ hội quanh người Dương Bách Xuyên, ngay sau đó, khí thế trên người hắn tăng vọt không ngừng, bắt đầu leo thang. Từ cảnh giới tiên quân sơ kỳ, hắn đột phá lên tiên quân trung kỳ, sau đó là... Tiên quân hậu kỳ. Khí thế trên người Dương Bách Xuyên vẫn tiếp tục tăng. Ba tháng sau... Dương Bách Xuyên thành công nâng cảnh giới lên tiên quân đại viên Mãn Đỉnh Phong, cuối cùng cũng đạt đến sự đồng nhất với thực lực của mình. Lại ba tháng nữa, hắn mới kết thúc tu luyện, hoàn toàn ổn định tại tiên quân đại viên Mãn Đỉnh Phong. Lần tu luyện này quả thật là một thu hoạch to lớn. Hắn đã chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới tiên vương. Tuy nhiên, Dương Bách Xuyên thực sự có chút ngưỡng mộ tuyết hương, chỉ một lần nhập định cảm ngộ trước bi đá thủy tinh, nàng ta đã đạt tới tiên quân đại viên Mãn. Trong khi hắn phải trải qua một trận chiến sinh tử, cộng thêm cảm ngộ từ dòng chữ phong hào của thiên đạo mới có thể đột phá được cảnh giới. Dẫu vậy, đây là động phủ của yêu tộc Đại Yêu Vương. Việc tuyết hương có thể đột phá có lẽ là nhờ thụ hưởng tiên cơ của yêu tộc. Dù sao, việc tuyết hương đột phá khiến hắn rất vui mừng. Dù sao cũng là người một nhà. Hắn mong là thực lực của tất cả mọi người trong nhóm bọn họ đều có thể mạnh lên nhanh chóng. Vậy thì những mối nguy hiểm ở đây sẽ được giảm bớt đáng kể.